các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 346. Ta hiểu, ta đều hiểu. Trang thị lau lau nước mắt, ngắt lời nói, y hài tử đâu, ta có thể nhìn xem sao? Chu Tiếng lúc này mới từ đầu giường đem điểm điểm ôm lấy đưa qua. Trang thị ôm tả lóp, kích động mà tay run run, muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ của hài tử, rồi lại do dự không quyết. Đúng lúc này Tiểu Điểm Điểm đang ngủ say mở mắt, đối với nàng tép miệng, lúc này hài tử kỳ thật không biết cười, nhưng Trang thị xem chính là cháu gái nhỏ đối với nàng cười. Trang thị ở Chu gia ngây người nửa buổi chiều mới đi, lúc gần đi còn không nỡ, Lư Kiều Nguyệt đối với nàng nói, để nàng có rảnh liền tới, nàng liên tục gật đầu. Trang thị đi rồi, Chu Tiếng Lâm vào trầm mặc. Thật lâu sau, hắn mới ôm lấy nữ nhi cùng thê tử, nói, hay cảm ơn nàng. Trang thị không có để ý đến hắn. đi một bên ghế ngồi xuống. Hàn lão xuyên tiếp tục nói, "Kệ tiểu Hải nơi nơi đi tìm ngươi, khóc nhiều vô cùng, ta đối với hắn nói ngươi đi tìm thân nghi tử của ngươi rồi." Lư Kiều Nguyệt có chút không quen Chu Tín như vậy, đành ngắt lời nói, "Ê e, được rồi được rồi, chúng ta không nói cái này. Nếu minh bạch rồi, về sau chúng ta hiếu kính nàng liền tốt. Tuy có chút không tiện, nhưng luôn là có cơ hội." Chu Tín gật gật đầu, ở thái dương nàng hôn một chút. Nàng do dự một chút, liền hướng chính phòng bên kia đi đến. Xốc lên rèm cửa đi vào, ngẩng đầu liền thấy Hàn lão suy mặt đen đang ngồi ở trên giường đất. Đây là đi đâu vậy, muộn như vậy mới trở về. Hàn lão xuyên có chút âm dương quái khí nói. Trang thị thẳng đến khi trời tối mới trở lại Hàn gia trang, bước vào gia môn, liền thấy trong nhà im ắng. Sương phòng đều đã châm đèn, cửa phòng đóng chặt, nhưng chính phòng bên kia lại tắt đèn. Cảm tạ ta cái gì? Chu Tiến hít sâu một hơi, kể cảm ơn nàng trước đó nói những lời kia, cảm ơn nàng không có đối với nương ta tâm sinh quán trách, cảm ơn nàng giúp ta trấn an nương. Kỳ thật ta cũng không biết nói sao, rõ ràng có đôi khi không nghĩ đối với nương nói như vậy, không muốn làm nương thương tâm, nhưng mỗi lần nói ra miệng, luôn là sẽ làm nàng thương tâm. Nuôi con mới biết ơn cha mẹ, điểm điểm ra đời, ta mới cảm thấy ta trước khi đối đải với nương có chút trách móc nặng nề, mặc kệ thế nào. Nàng đều là vì ta cùng tỷ tỷ của ta, Giang thị bật đứng lên, hướng tay phòng chạy tới. Tay phòng đen như mực, Giang thị run rẩy tay đem đèn bật lửa, liền thấy Tiểu nhi tử nằm lệch trên giường đất ngủ rồi, trên mặt còn mang theo nước mắt. Hàn lão xuyên giống quỷ đi đến phía sau nàng, "Kệ đau lòng cái gì, ta cho rằng ngươi không đau lòng hắn." Giang thị lập tức liền muốn đứng lên đánh lại hắn, lúc này trong lòng nàng tức giấu ác quỷ, hận không thể xé nát người trước mắt này mới tốt, mà khi ánh mắt chạm đến Tiểu nhi tử đang ngủ say, Nàng cứng đờ mà căng chặt thân mình rồi lại dừng lại. Một thanh âm từ hàm răng nàng phát ra, "Hãy e, ngươi cút cho ta." Một tháng thời gian ở cữ này, đối với cha mẹ nhậm chức mà nói là rất hỗn loạn. Tuy có Mai thị cùng Trình bà tử hai người ở một bên giúp đỡ, nhưng hài tử muốn ăn sữa, buổi tối tự nhiên chỉ có thể cùng Lư Kiều Nguyệt ngủ. Mà Chu Tiếng lại không bằng lòng dọn đi Tây phòng, cũng bởi vậy hắn cùng Lư Kiều Nguyệt cùng chăm hài tử cả đêm. Thời gian đối với hai người mà nói không có bất luận cái ý nghĩa gì, bọn họ là đi theo tiểu điểm điểm chuyển động xung quanh. Ấn theo cách nói của Mai Trang Nghị là, Chu Tiến hiện tại là người cha nhị thập tứ hiếu. Mai thị từng lén cùng Lư Kiều Nguyệt nghị luận, nói làm cha liền phải như vậy mới biết đau lòng hài tử. Nam nhân không giống nữ nhân, hài tử ở trong bụng chính mình lớn lên, một chút đều cảm giác được thai động, cái loại tình thương của mẹ này là sinh ra đã có sẵn. mà tình thương của cha của nam nhân yêu cầu ngày dài bồi dưỡng. Đây là sau khi Mai thị sinh bốn hài tử, tổng kết ra kinh nghiệm. Theo nàng kể, lúc trước Lư Minh Hải chính là bị lăng lộn như vậy, cho nên mới yêu thương mấy cái hài tử như vậy. Cũng phải đi, coi như đúng là phúc khí. Lư Kiều Nguyệt mỗi ngày nằm ấm áp trên giường đất, có thể nằm tuyệt không ngồi, ngày ngày ăn được uống được, trừ bỏ bù ngủ bởi vì cho hài tử bú, bị lăng lộn đến linh tinh vụn vặt, nhưng thời điểm khác thật đúng là không cần nàng nhọc lòng. Nhìn nam nhân cao lớn thô kịch, ôm tả lót hài tử như vậy, tới tới lui lui tới chỗ dành, có đôi khi Lư Kiều Nguyệt cũng sẽ lệ nóng ghen chồng. Nàng thật là tích góp mấy đời phúc khí. Thật cảm kích trời xanh. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net